Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 183 Sinh tồn hay là hội diệt Đáy dấn hay là miệng dấn Bờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Dạng hồng đã chết Vô cùng biết cũng đã chết Chết ở trong mạch đế Thành cách xa cố hương 8 vạn dặm Thần hồn của bọn hắn sẽ trở về Tinh Hải sẽ không trở về Tây Lăng vạn thọ các. Như vậy chôn tức ở nơi nào cũng không phải là chuyện quan trọng nữa. Trong tiểu viện có một cái hố sâu, hẳn là Trừ Tô từ dưới đất lao ra tạo thành. Theo địa sông âm phong tu bổ, phía dưới đã được nham thạch lấp đầy, chỉ còn lại có một cái hố sâu hai thứ Trần trường sinh đem di thể biệt dạng hồng cùng vô cùng biết đưa vào trong hố Không đợi hắn lấp đất Có gió mát từ miếu thiên thụ rơi xuống Trong hố chỉ còn lại hai mảnh cát sỏi màu vàng Năm đó lúc chua lạc chết Hắn từng thấy hình ảnh tương tự Biết đây là dấu vết cường giả thần thánh lĩnh vực đặc biệt sở hữu Cho nên không có kinh ngạc Chẳng qua là nhìn màu vàng cát sỏi trên mặt hố, hắn nhớ tới một chuyện khác. Cho đến hiện tại, rất nhiều người đều cho là thiên hải thánh hậu được hắn chôn cất ở chỗ sâu nhất của quốc giáo học viện. Trên thực tế lại là ở Bách Thảo Viên. Hắn có chút không rõ, vì sao sau khi thiên hải thánh hậu chết, Di hài không giống các cường giả thần khác thánh lĩnh vực khác biến thành các vàng tinh khiết nhất Mà là vẫn duy trì nguyên trạng Chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa thần ẩn cảnh giới cùng tổng thánh cảnh giới ư Hắn không suy tư nhiều nữa Phức phức ốm tay áo Đem sỏi trắng trong đình viện chấn vào trong hố Nhìn các sỏi màu vàng dần biến mất Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ mấy cái tên. Trừ tột, một phu nhân, hát vào thánh quan đại lục. Toàn bộ đại lục đều cảm ứng được hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực tử phong. Thiên địa pháp lý đồng cảm. Điền báo cũng hiện ra. Trong vân mộ phía đông xa xôi sinh ra rất nhiều vòng khí xoáy, nước suối trước tòa cô phong kia đột nhiên sôi suột. Một con dị thú một sườn đang uống nước bên khe suối ngẫm đầu lên nhìn về phương xa Trong trọng mắt thánh khiết xuất hiện vẻ cô đơn Hồng Hà không còn gợn sống Bình tĩnh trong như gương Lộ vẻ cực kỳ yêu dị Sâu trong đáy nước truyền đến tiếng gầm trầm thấp của vua kinh Tựa như đang ai toán điều gì Tây hoang đạo điện đại chủ giáo biết ẩn tình trong chuyện này. Nhìn phiến mây đen u ám phía trên tiểu viện. Mặt lộ vẻ thương cảm. Sau mây đen xuất hiện hai đạo cầu vòng song song. Từ mặt đế thành vương ra. Vượt qua mặt sông rộng rãi. Đưa về phía dãy núi xa xôi. Thậm chí là chỗ xa hơn. Cho đến lúc này. Yêu tộc thừa tướng cùng hùng tộc tộc trưởng Sĩ tộc tộc trưởng đám người mới biết được chuyện gì Khiếp sợ tới chiếc cực Không biết nên nói như thế nào Phía ngoài hẻm các giáo sĩ cùng người tu đạo Cùng với số lượng càng nhiều chiến sĩ yêu tộc Cảm giác được ý vị trong hai đạo cầu vòng này Vội vàng quỳ rạp xuống đất Trong đám người quốc giáo tín đồ bắt đầu dưới sự hướng dẫn của đại chủ giáo bắt đầu tụng đọc Đạo Điển Thành kín cộng thêm kính sợ Trần Trường Sinh chưa trở về Tây Hoang Đại Đạo Điển Lưu tại trong tiểu viện Bởi vì huyên viên phá còn chưa tỉnh Hơn nữa hắn có một số chuyện cần suy nghĩ một chút Yêu tộc thừa tướng cùng với sĩ tộc tộc trưởng các đại nhân vật vội vàng tiến đến, muốn biết chi tiết chuyện này, trọng yếu hơn là muốn biết thái độ của hắn, nhưng hắn không gặp bọn họ, tiểu viện lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh, hắn ngồi trên đài gỗ ngoài phòng, tầm mắt chưa rõ rơi vào trên cây tùng hay trên mặt sỏi hay là trên bức tường xám kia. Khó lòng xác định Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt Đối với rất nhiều chuyện cũng mất đi hứng thú Giống như hiện tại biết rất rõ Cả yêu tộc đều đang cảnh giác bất an chờ phản ứng của hắn Hắn lại không muốn để ý tới Tựa như rất nhiều người Hắn rất thích rất kính trọng việc dạng hồn Nhưng thật sự là không quen biết Theo đạo lý mà nói không đến mức gặp phải kiếp thiết lớn đến thế Nhưng trên thực tế tinh thần của hắn nhận phải trùng kiếp cực sâu Người tốt chưa chắc đã được báo đáp Thậm chí lúc còn sống cũng chưa nói tới tự tại Như vậy vì sao nhất định phải làm người tốt Chúng ta nên sống như thế nào Chúng ta sống vì cái gì đây Hắn nhìn về bầu trời đêm Nghĩ tới vấn đề thường xuyên bị người ta cười nhạo Trên thực tế ai cũng cần phải cẩn thận suy tư này Tối nay Bạch Đế Thành không có mây cũng không có khói Phạm Vi nhìn vô cùng rõ ràng Có thể thấy được chỗ rất xa Có thể thấy rất nhiều ánh sao sáng Trần Trường sinh thần thức rời khỏi thân thể Hướng về tiếng tinh hải kia bay đi Lướt qua tinh thần lập lò tinh huy Xuyên qua có vô số tinh thần lót xoáy Né qua tinh thần sinh ra hai cánh Tiếp tục đi về phía trước Cho đến khi lướt qua đạo tinh biết vô hình đi tới bên ngoài tinh hải Thần thức của người tu đạo chỉ có ở thời điểm định mệnh tinh mới có thể đi xa như thế Bình thời tu hành chỉ có thể cảm giác được mệnh tinh tồn tại Cũng rất khó tới nơi kia một lần nữa Nhưng quy tắc này không có tác dụng gì đối với Trần Trường Sinh Tựa như đạo tinh biết vô hình này không thể ngăn cách thần thức của hắn Có lẽ bởi vì thần thức của hắn vốn nên ở bên kia Một viên hồng tinh lặng lặng lơ lưỡng trong bầu trời đêm Ẩn chứ năng lượng nhiệt tình Mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh Phản phức qua trăm triệu năm nữa Cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào Đây là mệnh tinh của hắn Trần trường sinh thần thức không rơi vào trên mệnh tinh của mình Tinh thần này là chân thật Cùng hắn thân thiết nhất Lại là nơi hắn vĩnh viễn không tới được Như vậy đây cũng là chân thực giả dối nhất Dễ dàng làm người ta thương cảm Hắn không muốn thương cảm Thần thức tiếp tục rời đi Lộ vẽ có chút lạnh lùng Cuối cùng thần thức của hắn đi tới phía ngoài tinh hải Ở xa xôi đối diện mơ hồ cũng có rất nhiều tinh thần Như ngọn đèn dầu của vạn nhà Thánh quen đại lục ở bên kia sao Hắn muốn tới xem một chút Lúc 10 tuổi hắn biết mình có bệnh Từ thời khắc ấy hắn bắt đầu quan tâm làm sao có thể sống tiếp Cái đêm mưa ấy Thiên Hải Thánh Hậu đúc lại chinh mạch cho hắn Bài trừ kiếp số trong vận mệnh Hắn có thể sống qua 20 tuổi rồi Còn có thể sống rất nhiều năm Từ thời khắc ấy Hắn rất tự nhiên bắt đầu suy tư một vài vấn đề Đã mất đi ám ảnh tử vong Mới có thể chân tránh tỉnh táo quan sát tánh mạng của mình Hắn dĩ nhiên muốn tìm được ngọn nguồn tánh mạng của mình Tìm được lý do tồn tại Chỉ là mấy năm qua hắn vẫn sống rất khẩn trương Không có nhiều thời gian như vậy Cho đến cái đêm mà biệt dạng hồng cùng vô cùng biết chết đi, hắn mới thực sự bắt đầu tìm kiếm Ở thần thức của hắn trong phiến tinh hải mơ hồ Là hư vô màu đen vô cùng rộng rãi mà hàn lãnh Đó là màn đêm sâu nhất Cũng là vực sâu không đấy Phiến hư vô màu đen này so với bức tường không gian cản trở càng thêm vô hình Cho nên không cách nào xuyên qua Tựa như căn bản không tồn tại Như vậy làm sao mới có thể vượt qua đây Trần trường sinh nhìn về trung tâm phiến hư vô màu đen này Bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái Hắn cảm giác mình tựa như đang đứng ở miệng dến cuối đầu nhìn xuống đáy Hắn lại cảm giác như mình đứng ở đáy dến nhìn bầu trời đêm ngoài dến đến tột cùng lại cảm giác nào mới đúng? Hoặc là là chân thật. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh thu hồi thần thức, hắn vẫn ngồi ở địa phương ban đầu. Tầm mắt không hề dao động như lúc trước nữa. Chẳng qua lặng yên nhìn bức tường xám kia, nhưng tựa như nhìn rất nhiều nơi khác. Tinh hại khiến người bình tĩnh. Viếng hư vô màu đen này càng có thể làm cho tất cả người tu đạo cảm thấy bản thân nhỏ bé. Trở giúp xóm đi chút ít tạp niệm trên đạo tâm. Một tiếng bước chân vang lên phía sau hắn. Thiên viên phá đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.